các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bị nhìn đến khó chịu mở miệng nói chú chú tới nghe diễn tấu sao không có thể chú không vào được nha năm cung kính hiên gật đầu ừ chú tới nghe diễn tấu mà chú lại quên mang theo thẻ ra vào à là như thế tiểu ảnh nhìn nhìn anh cảm thấy anh không giống như người có thể nói láo hội diễn tấu sắp bắt đầu rồi đại khái còn hơn 10 phút nữa tất cả mọi người đang ở tại đại sảnh đều hướng về phía bên trong đi tới Cười yếu ớt, cao nhã mà nói chuyện khéo léo. Tiểu ảnh nhíu mày, ngậm nghĩ một chút, hỏi. Chú, chú cùng đi với bạn gái sao? Không phải là cô ấy chờ chú ở bên trong chứ? Ánh mắt năm cung tình hiên mềm mại đi rất nhiều, nghĩ nghĩ. Ừ, phải. Tiểu ảnh do dự một chút, giữa tay lấy tấm thẻ ra vào xuống, nói. Vậy, chú lấy của cháu vào trước đi. Cháu không nghe, hẳn định là bạn gái của chú, chờ chú rất nóng ruột. Trong lòng năm cung tình hiên dâng lên mấy phần kinh ngạc. Cháu biết giá trị của tấm thẻ này không? Cháu muốn cho chú Ánh mắt thâm thúy của anh Liếc nhìn gương mặt của đứa nhỏ này Cháu giữ lại cũng vô dụng Nghe qua rất nhiều lần rồi Mẹ nói không nên so đo những thứ này Có đôi khi người khác cần hơn so với chúng ta Thì giúp một chút Chú, chú cầm đi Tiểu ảnh nhét tấm thẻ vào trong tay anh Nằm công kình hiên vẫn lặng lặng Nhìn chằm chằm cậu bé như cũ Hỏi lại lần nữa Cháu tên là gì? Chú gọi cháu là tiểu ảnh được rồi Hội diễn tấu sắp bắt đầu, chú đi vào nhanh lên. Tiểu ảnh thúc giục anh. Năm cung kinh hiên đứng dậy, trầm giọng nói. Gửi lời chào đến mẹ cháu thay chú, cháu rất hiểu chuyện. Dạ, được, chào tạm biệt chú. Tiểu ảnh ngồi trên ghế, lắc lắc hai chân, thoải mái mà vẫy vẫy tay với anh. Sau cùng, năm cung kinh hiên nhìn cậu bé thêm mấy lần, rồi cầm lấy tấm thẻ xảy bước đi vào trong, chậm rãi nắm chặt tấm thẻ kim loại lạnh như băng trong lòng bàn tay, Bởi vì anh biết rõ Những tấm thể này khi phát ra đều rất hạn chế Bên trong từng cái Có lưu tin tức cận kẽ của mỗi người Anh muốn hiểu thêm về đứa bé này Anh càng muốn biết Vì sao mỗi lần đứa bé này xuất hiện Đều mang đến cho anh những rung động không nhỏ Trong nháy mắt đi vào trong Dưới ánh đèn khuôn mặt của La Tình Uyển lộ ra Vẻ lo lắng rất rõ ràng Liếc thấy năm cung kỳ hiên xuất hiện ở cửa Cô mừng rỡ chạy tới Quản gia đưa tới sao Thật tốt quá Là tình uyển đi qua nắm tay anh Chỗ ngồi của chúng ta ở trước mặt Tới đây em dẫn anh đi Năm công kinh hiên mặc cho cô lôi kéo đi tới trước Đi ngang qua khán phòng Nghe được rất nhiều phụ nữ tán thưởng Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai Sống mũi anh Tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng Nhất là đôi mắt thâm thúy như đầm nước sâu liếc mắt nhìn cũng khiến người ta say mê Cả người anh tản mắt ra hơi thở lạnh lùng Lại làm cho người khác không dám đến gần Thời gian bắt đầu hội diễn tấu còn có 3 phút nam cung tỉnh hiên kêu đến một người nam cung thiếu gia có gì dặn dò sao người buổi bàn thấp giọng hỏi đi tra giúp tôi đứa bé này có thân phận gì tôi muốn tài liệu cặn kẽ bên trong này có nam cung tỉnh hiên đưa cái thẻ cho người bồi bàn nhẹ giọng nói khẽ dạ nam cung thiếu gia người buổi bàn gật đầu rời đi hội diễn tấu chính thức bắt đầu ở chính giữa vũ đài là bóng dáng một người đàn ông cao to vầng trán như ẩn hiện vẻ cô đơn và lạnh nhạt Ưu nhã, tự nhiên Trong lúc đọc lời chào mừng Thì dẫn đến khán thính giả, kinh hô một trận Anh thanh nhã cười, trước sau như một Đây cũng là lần đầu tiên Xem 10 vũ chất trình diễn Năm cung tình hiên chỉ nhàn nhạt, nhạt Nhìn đứt qua rồi không chú ý nữa Món tay thon đặt trên piano Trong bầu không khí an tĩnh đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng nhạc như nước chảy Tựa như xương khói phiêu tán Du dương quyến rũ Trong sự yên lặng dễ chịu, tản ra Làm cho ý thức cũng quấn quanh Quả nhiên, đúng là không giống nghe diễn tấu trong phòng thu âm, Nam Cung Kỳnh Hiên nhẹ giọng cảm thán. Không lâu sau, người bồi bàn trở lại, thấp giọng, nói. Nam Cung thiếu ra, tư liệu anh cần đã gửi tới điện thoại di động của anh. Nam Cung Kỳnh Hiên gật đầu, sau khi người bồi bàn rời đi, anh lấy điện thoại di động ra xem. Ở đây, phải giữ im lặng, điện thoại di động nên để chế độ dung đi. Ở trong cửa tai anh, là tình huyền ngừng đầu lên, nhẹ giọng, nói. Hơi nóng nhu hòa phải lên cầm anh, mặc dù biết anh đang làm việc luôn cẩn thận, nhưng vẫn không nhịn được, nhắc nhở một chút. Để em giúp anh, đây là cái gì? Ánh mắt trong suốt của cô nhìn tư liệu trên điện thoại di động của anh. Dụ thiên ảnh, 5 tuổi, người Mỹ gốc hoa, thân thuộc của nghệ sĩ Dương Cầm nổi danh Bùi Vũ Chiết, địa chỉ Los Angeles. Đứa bé trai trong tấm hình linh động hoạt bát, đôi mắt đen bóng sáng người, thông minh. Trái tim của năm công kinh hiên đột nhiên nhói đau một cái, Anh khép điện thoại di động nắm chặt ở trong lòng bàn tay tựa vào chỗ ngồi tâm tư đột nhiên bấn loạn là tình uyển cũng nhau mắt nhìn anh giữa cánh tay qua ôm hông anh nhẹ giọng hỏi sao vậy bùi vũ chết có con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net